Này xuân ánh sang làn khắp trời ngày xuân chim tung cánh ngan ơi làn gió cuốn hương reo cõi đời trong khúc nhạc tiếng cười đón chào mùa xuân mơ ơi xuân khắp lên hương ngát tình hồn con dâng lên Chúa niềm tin Nguyện Chúa xuống muôn ơn phúc lành trên đất Việt thanh bình cho xuân về thắm xinh Còn khấn nguyện một mùa xuân vinh phú thắm tươi hồng ân Chúa mọi nơi Tin Chúa thừa Này xuân chim tung cánh làn ơi làn gió cuốn hương theo cõi đời trong khúc nhạc tiếng cười đón chào mùa xuân mơ ơi xuân thắp lên hương nồng tình hồn con dâng lên Chúa niềm tin nguyện Chúa Việt thành bình cho xuân về thắm xinh. Vì thứ tha lỗi lầm một năm qua chót măng lòng bao nỗi buồn thương. Xuân mới về tâm hồn tràn nguồn vui ước mơ đẹp như nắng xuân hồng. Người mùa xuân mới thanh an và hạnh phúc nhiều hơn. Sinh không màn ăn bình tràn quê hương bốn phương đẹp như giấc mơ hồn. Ngày xuân hành sang làm khắp trời, ngày xuân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 Xin đất Việt thanh bình cho xuân về thắm